Kính chào chúc vị đào hữu đến với Tiểu điển Tính Phòng Hòa Thị Tiên Thành Mời quý vị nghe tiếp bộ chuyện Tiền công Khai Vật Tác giả Cô Trân Nhân chương 203 Mật Tín Hoàng Thất Chưa vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ Chú huyền tích cũng không quá xoán suýt, vào nghi hoặc lề nói trong lòng mình. Các dùng gón tay mần mê tấm bản đồ trong tay, miếng lầm bầm. chân kinh, chân kinh giá trị liên thành. Trong lịch sử từng có một tông môn tránh đạo siêu cấp tên là tự nhiên tông. Cộc phải chân phái của tông môn này, gọi là tự nhiên đại đạo kinh. Được xưng tụng là cân nguyên của vạn pháp, mẫu kinh của thiên địa Dành xưng này không phải là đệ tử của tự nhiên tông bào hòa nói khoác, Cũng không phải là bọn họ tự giác vàng lên mặt mình Mà là được người đời khi đó công nhận Tường truyền Tự nhiên đại đạo kinh bao hàm toàn bộ giai đoạn tu trần Nhưng chỉ vòn vẹt 300 chữ giáp cốt Toàn văn cực kỳ hàm súc Ngôn ngữ tinh tế, ý nghĩa sâu xa Vô cùng tối nghĩa khó hiểu Thông thường chỉ có người có ngộ tính tuyệt hảo Thì mới có thể lĩnh ngộ Giới được một chút bí mật tu hành trần chính Có một vị thiên tài tuyệt thế Tu luyện tự nhiên đại đạo kinh đại thành trước khi chết Đang ngừng tụ lĩnh ngộ của bản thân thành chân lý Biên soạn ra 7 bộ chân kinh Luyện khí, trúc cơ, kim Đan Nguyên đánh, hóa thần, luyện hư Hợp thể hậu nhân bất kể ngộ tính cao thấp thế nào Chỉ cần tiếp xúc đến chân kinh Thì đều có thể lĩnh hội được Toàn bộ nội hàm ở bên trong Tự nhiên tông nhờ vậy mà phát triển hương thịnh Trở thành đại tông đệ nhất thiên hạ bấy giờ Phong thái cường thịnh của nó Một mực duy trì Cho đến khi chân kinh bị đánh cắp Không có chân kinh Tự nhiên tổng nhanh chóng suy yếu Chưa đầy 200 năm đã hoàn toàn mai ra ngẩn tích Ví dụ mặc dù có chút cực đoan Nhưng cũng đủ để chứng minh giá trị của chân kinh lớn tới nhường nào Một bộ chân kinh rất có thể tạo nên một môn phái cường đại Chú Huỳnh Tích cũng biết Chân kinh được ghi chép lại Ở trên huyết lộ đồ bản này Suốt cuộc là thứ gì Nhưng điều đó không cần trở gã tiến hành suy đoán Theo ghi chép bí mật của Hoàng Thất Tam Tông Thượng Nhân lúc cuối đời sáng tạo ra Tam Tông Thượng Pháp Bao gồm 3 bộ công pháp Phân biệt ứng chiếu ba nơi đan điền thượng trung hạ Cùng tu luyện tam bảo tinh khí thần của tu sĩ Trên kinh được ghi lại trong tấm huyết lộ đồ bản này Chẳng lẽ chính là công pháp tu luyện tinh hải hạ đan điền Trước đó trùng truyền pháp truyền bá rộng rãi Hơn nữa mông trùng của phụ thành chủ Sau khi vượt ải thí luyện Đã nắm giữ được phần tiếp theo của công pháp Vậy là ngũ hành khí luật quyết nọ Công pháp trong tấm huyết lộ đồ bản này sẽ là gì Chỉ ít Hẳn là có liên quan tới mật thiết tình huyết Chú huyền tích cho suy đoán như vậy Là có luận điểm và chứng cứ xác thực căn cứ của gã chính là tới từ cơ quan ma tướng Từ việc trong cơ thể ma tướng Gã đã thăm dò ra rất nhiều cơ quan bộ kiện Trong đó có một bộ phận chuyên dùng Để tình luyện huyết nhục Giống như là hóa huyết chỉ Một bộ phận khác thì dùng để chết xuất Là huyết du bình Đứng ở góc độ của Chu huyền tích Có thể lấy lại cơ quan ma tướng này Gã đã mảo hiểm tính mạng của bản thân Cũng đã phải trả giá rất lớn Để lôi kéo tù sĩ kim đan ba nhà Trước khi giao nộp cơ quan ma tướng cho tiền cùng Gã rất muốn tìm lại chân kinh Có thể đảm bảo công lao của bản thân gã Ở mức độ lớn nhất Mành mối duy nhất hiện tại Đã được bày ra trước mặt chú huyền thích Ta cần phải tìm được con tiểu viên hầu kia Cho dù là thần bộ Đối với các giống loài khác Thì gã cũng hoàn toàn mù mịt Tiểu viên hầu kia tiếp xúc với cơ quan ma tướng Đã khiến cho Trần Kinh chủ động chuyển rồi Nó nhất định phải có thiên tư Hơn nữa tuyệt đối không kém Thế nhưng chú huyền tích nhớ lại trận kịch chiến Cách đây không lâu Trong đại bản doanh của họa dung ma viên Gã chưa từng thấy bất cứ con viên hầu nào Sử dụng ra một loại thiên tư nào đó Cũng không nhìn thấy Bất kỳ con ma viên nào nắm giữ công pháp Từ điểm này có thể thấy Chúng nó chỉ là yêu thú chứ không phải yêu tu Chúng hoàn toàn dựa vào bản năng Sinh trưởng tự nhiên Dựa vào thiền phú dị bầm của chủng tộc Sau khi trưởng thành là có thể có chiến lược sánh ngàng Về tù sĩ trúc cơ hoặc kim Đan Nếu như chúng còn tu luyện công pháp Chắc chắn chiến lược sẽ tăng vọt Lên một tầm cao mới Nhưng vạn vật cân bằng Thiền đạo chí công vô tư Nếu hỏa dung ma viên đã có điều kiện thân thể tốt như vậy Thì chắc chắn ngộ tính tu luyện của chúng sẽ rất kém Cho dù là công pháp cơ bản đơn giản nhất Với lớn hỏa dung ma viên mất cả đời Đều rất có lĩnh ngộ Tiểu viên hầu kia không có ở trong chiến trường lúc đó Nó rời khỏi tộc đàn hay là đã bị đuổi đi Hoặc là đã chết rồi Chú huyền tích không ngừng phòng đoán Nói chung những tồn tại của thiên tư Đều sẽ có khí số cực mạnh Không thể chết một cách dễ dàng như vậy Ta không biết thời gian cụ thể Mà tiểu viên hầu tiếp xúc với cơ quan ma tướng Nếu có thời gian Ta hoàn toàn có thể tính toán Sơ bộ tuổi tác hiện tại của nó Cho dù không phải vì phần công lao này Ta cũng phải tìm được con hỏa dung ma viên đọ Lý do rất đơn giản Lĩnh ngộ chân kinh có yêu cầu rất thấp đối với ngộ tính. Nếu như đám hỏa dung ma viên kia, có thể lĩnh ngộ được chân kinh trên quy mô lớn, rất có thể cuối cùng sẽ phát triển ra một lượng lớn yêu tố trong hỏa thị sơn. Yêu tố khác biệt với yêu thú, bởi vì đã tu hành, chúng nó thường có trí tuệ vượt xa trước kia. Một khi chiến đấu, thì chúng sẽ có thể thi triển ra pháp thuật, sử dụng chiến thuật, mức độ uy hiếp hơn xa yêu thú rất nhiều. Tam tông thượng nhân đặt chân kinh vào bên trong cơ quan mà tướng, Chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới Sẽ có tình huống thất lạc bên ngoài sao Nếu như trong Hòa Thị Sơn Thật sự ẩn giấu một đám yêu tu Vậy thì quá mức đáng sợ Vừa nghĩ đến đây Sắc mặt của chú Huỳnh tích không quả ngân trọng Gã lập tức viết thư Đưa suy đoán của mình Của vị bức tranh vẽ tiểu viên hầu kia vào trong thư Hy vọng Hoàng Thất có thể phái Người có năng lực suy đoán ra dung mạo Trưởng thành của viên tiểu hầu nọ Sau đó truyền lại cho gã tiếp theo gã dùng thủ pháp truyền bí mật đặc thù của Hoàng thất. Bà phủ lên bên trên bức thư Khiến cho nó ở trong mắt người ngoài Chính là một bức vẽ xấu bậy bạ vô cùng Sau khi thư tín gửi xong vị chú thần bộ này lập tức bắt tay Xử lý cơ quan ba tướng Có rất nhiều nơi trên cơ thể ba tướng Cần phải sửa chữa Lớn nhỏ đều có Bao gồm bên trong bên ngoài Số lượng tuyệt đối vượt qua tràm chỗ Trong đó thường thế rõ ràng nhất Chính là cánh tay trái của nó Cánh tay trái của cơ quan tạo vật này đã bị gãy Hơn nữa cánh tay bị gãy kia Chính là do chú huyền Từ dung nham tiên cung Gà có được tạo nghệ chế tạo cơ quan không tồi Rất nhanh đã đắm chìm vào trong quan sát Đồng thời trong đầu bắt đầu Suy nghĩ biện pháp giải quyết Một nơi khác Phù thành chủ Phi tử đang thay mong vị quản lý phê duyệt công vụ Một phần tình báo liên quan tới chú huyền tích Được đưa đến tay y Ồ chú huyền tích đã gửi đi một phòng mật tín Phi tử lập tức lâm vào suy tư Y vẫn luôn coi chú huyền tích Là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của phe mình Chú Huỳnh Tích trước đó dẫn theo tù sĩ kim Đan ba nhà, đột nhiên xâm nhập vào sâu bên trong hòa thị sơn, giao chiến với một tộc quần hòa dung ba viên cường đại. Gạ không chỉ cùng nhóm tu sĩ, kim đàn của ba nhà toàn thân trở ra, hơn nữa còn mang về một cơ quan nhân ngấu đặc biệt. Hành động lần này của chú Huỳnh Tích thu hoạch rất lớn, hiện tại đột nhiên gửi thư chắc chắn có liên quan trọng đại. Trong mắt phí từ lé lên tình măng. Người đâu? Thuộc hạ lập tức chạy tới nghe lệnh. Sau khi Phi Tư hạ đặt mệnh lệnh Thì tiếp tục vui đầu vào công vụ Ngồi đợi kết quả Chỉ một chốc lát sau Một tù sĩ trục cơ đã đến bàm báo Mật tín đã bị chặn lại ngay ở chỗ này Phi từ nhận lấy tấm mật tín Thế nhưng sau khi xem qua chợt lại không thu hoạch được gì Thủ pháp ra mật đặc thù của Hoàng Thất Nam Đậu Y bật đặc dĩ thở dài Trong lòng tràn đầy tiếc nuối Như vậy Y cũng chỉ có thể cố hết sức trì hoãn Kéo dài quá trình đưa thương nhiều nhất cũng chỉ có thể trì hoãn khoảng 7 ngày. Dùng nhằm tiền cùng ở chỗ sâu trong chính điện, Long Oan Hỏa Linh thu hồi ánh mắt nhìn về phía phí tư. Nó lo lắng tới mức cúi đầu đi vòng, biểu lộ ra tâm tình vô cùng khẩn trương. Nó vất vả lắm mới đưa cơ quan ma tướng ra ngoài, kết quả lại bị Chu Huyền Thích lấy về. Đối với việc này, Long Oan Hỏa Linh thật sự rất muốn bóp chết vị thần bộ đại tiên kia. Thế nhưng chuyện này đối với Long Oan Hỏa Linh mà nói Cũng không phải hoàn toàn là tin xấu Ít nhất nó biết nình truyết Sắp gặp phải xui xẻo rồi Lý do rất đơn giản Con tiểu viên hầu kia chạm vào cơ quan ma tướng năm xưa Chính là viên đại thắng lúc còn nhỏ Lòng an hỏa linh luôn đứng ngoài quan sát Chứng kiến rất nhiều chuyện Viên đại thắng có được tiên tư Nghĩa cốt kim kiên chân kinh bị nó hấp dẫn Chủ động nhào vào trong lòng đối phương Nhưng viên đại thắng có lẽ là bởi vì thu hoạch được trọng bảo Trong lúc nhất thời khí số bị hào tổn quá lớn Ngoài ý muốn rơi vào một trận nguy hiểm tới tính mệnh, nó dãy rủa chạy trốn, lu cục hối thì được Viện Nhất cứu. Một người một vượn cứ như vậy gặp nhau, biết bạn, cùng nhau trải qua gian nan, sáng lập ra hầu đầu băng. Một khi Chu Huyền Tích nhận được thư hồi âm của Hoàng thất, nhìn thấy dung mạo trưởng thành của viên hầu được suy đoán ra, chắc chắn sẽ lập tức nghĩ tới viên đại thắng, đến lúc đó nên quyết tham gia sâu vào trong chuyện này, chắc chắn sẽ bị Chu Huyền Tích hoài nghi trọng điểm, thậm chí là bại lộ. Lòng an hỏa linh vô cùng chờ mong một ngày này đến. Nó lại một lần nữa nhìn sang, anh mất duyên qua không gian trùng điệp rơi vào chất người Ninh Chuyết. Ninh Chuyết hoàn toàn không hề hay biết, có một quy cơ to lớn đang âm thầm ấp ủ, sắp sửa cuốn lấy mình. Hàn đang dốc lòng toàn lực tu luyện, tù vi tam bảo tinh khí thần. Trong khoảng thời gian này, lần lượt có thiên tài luyện khí của Chu Gia trịnh ra đến tìm hắn, thường lượng chuyện quan trọng. Một phần là liên quan tới việc tiếp tục luyện chế cơ quan cấp kim Đan Một phần khác chính là hai nhà chu gia, trịnh gia mời hắn gia nhập Ba gia tộc tiến hành liên hợp hành động một lần nữa Phản ứng này của họ đã sớm nằm trong dữ liệu của Ninh Chuyết Dù sao lần ba nhà liên hợp hành động trước đó Là bởi vì Ninh Tiểu Tuệ nội đấu, hám hại Ninh Chuyết Cho nên mới dẫn tới thất bại một cách đáng tiếc Bọn họ hoàn toàn không hay biết gì cả Tất cả những thứ này đều gần như là một màn kịch Do Ninh Chuyết đứng sau sắp xếp Chỉ đạo Đứng ở góc độ của bọn họ mà nói Họ cảm thấy đáng tiếc Đối tiếc chính là hoàn toàn không sai Bởi vì họ nhìn thấy được Dường như chỉ kém một chút nữa Trong tương lai có thể đánh bại độc viên đại thắng và thích bạch Cho nên bọn họ mới đồng tâm hiệp lực Vốn hành động lần nữa Mà hành động lớn như vậy Thì sao có thể thiếu nhìn Chuyết được chứ Hắn ở trong trận chiến trước đó Biểu hiện vô cùng xuất sắc Được mọi người luôn mồm tán dường Đều là do Ninh Tiểu Tuệ kia không biết nặng nhẹ Ninh Huỳnh Lần này chúng ta lại kể vài chiến đấu Giờ hẳn nhục nhã đi Ta cảm thấy lần này nhất định sẽ thành công Bản thân Ninh Truyết lại không hề bị kích động Bởi vì hắn không hề muốn đi một chút nào Chuyện quan trọng nhất quán hiện tại Chính là chết sất Tu Vi Tranh thủ đột phá tới tầng thứ 9 Trên cơ sở Tu Vi tầng 9 Lại xây dựng căn cơ triển vọng trúc cơ trong tương lai Nên dùng biện pháp gì Để cự tuyệt bọn họ mới tốt đây Ninh Chuyết nhớ mày Sau khi suy nghĩ một chút Hán liền nảy ra ý hay Hán lấy ra ngũ hành sách phân hóa pháp lực ngũ hành Thành 5 cỗ pháp lực lớn đơn thuần Mọi người xem đây Vừa nói dứt câu Hán liền biểu hiện ra 5 cỗ pháp lực đơn hành riêng biệt của mình Sau đó thi triển đồng thời 5 loại pháp lực này Ngưng tụ thành 5 loại pháp thuật khác nhau Một màn này khiến cho tu sĩ thiên tài của Chu Gia trịnh ra Trệm mắt thá bồm Ninh Chuyết tiếp tục nói Thực lực của ta đã tiến bộ không nhỏ Dự định tự mình thử khiêu chiến trước Thuyệt khách của hai nhà vai tới Đã bị hắn thuyết phục Đổi lại là bọn họ Chắc chắn cũng sẽ muốn tự mình hành động Thu lấy lợi ích lớn nhất chương 2.04 Thành tựu đến từ nỗ lực của cá nhân Ngũ hành tương sinh tương khắc thuật nên chuyết ngồi xếp bằng chấm bù đoàn Trong tay nắm chặt ngũ hành xích Hắn quán thấu pháp lực vào bên trong kiện pháp khí này Trận văn bên trên cũng hành xích Không ngừng lập lòe Chảy ra nằm cổ pháp lực đơn hành bạch kim, thanh mộc, hắc thủy, Xích Hỏa, hoàng thổ. Năm cố pháp lực đơn hành này xoay tròn quanh Ninh Tuyết, tựa như dù lòng đang bách lượt. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Theo quy luật tương sinh ngũ hành, pháp lực đơn hành cuối cùng chuyển hóa dung hợp, trở thành pháp lực thổ hành màu vàng nâu. Hai mắt của Ninh Tuyết lấp lánh hào quang nhàn nhạt, nhạt, chia pháp lực thổ hành kia ra làm hai bộ phận, giữ nguyên hai phần vẫn là thổ hành, tám phần còn lại lập tức tương sinh, từ thổ sinh kim. Hoàn toàn biến thành pháp lực kim hành Pháp lực kim hành lại bị chia nhỏ thành hai phần Trước tiên giữ lại một phần kim hành Phần còn lại là từ kim sinh thủy Hóa thành pháp lực thủy hành màu đen Thủy hành biến thành mộc hành Mộc hành biến thành hỏa hành Cuối cùng vườn quanh đình truyết Vẫn là năm cỗ pháp lực đơn hành như cũ Chỉ là so với lúc trước kia Năm cỗ pháp lực này Đều đã bị thu nhỏ lại rất nhiều Mặc dù vẫn là ngũ hành tương sinh Nhưng khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo Sẽ gây hao tồn không nhỏ Ninh Chuyết đã thực hiện hàng ngàn lần kiểu luyện tập này Lúc mới bắt đầu Hắn thực hiện bài luyện tập này gặp phải vô cùng khó khăn Tốn rất nhiều thời gian Nhưng tới hiện tại Toàn bộ quá trình truyền hóa quán Đã tương đối trôi chảy Thời gian rút ngắn còn 1 phần mười so với lúc ban đầu Thậm chí còn nhanh hơn rất nhiều Sau khi luyện tập tương sinh Ninh Chuyết lại bắt đầu luyện tập tương khắc Hắn để nằm có pháp lực đơn hành đôi kháng nhau Trong lúc nhất thời Hò quang đâm màu chiếu dọi trên khuôn mặt hắn nằm có pháp lực đơn hành như những con rắn nhỏ uốn lượt quần lên nhỏ đối kháng lại không ngừng sinh diệt biến hóa buồn bản biến hóa phức tạp Mỹ lệ thức cực điểm để cho người ta nhìn hoa cả mắt ngũ hành tương sinh tương khắc có thể từ trên pháp lực khắc chế bất kỳ loại cơ quan tạo vật nào miễn là cơ quan tạo vật này sử dụng ngũ hành hỗn tạp hoặc pháp lực đơn hành nên chết lại nghĩ tới mà nhiệm huyết cân công và kính đài thường Linh huyết Tam Tông Thượng Nhân sáng tạo ra ba môn công pháp này, kỳ thật là từ ba phương diện: thần niệm, pháp lực và huyết cấm. Để tiến hành khống chế nghiêm ngặt đối với cơ quan tạo vật. Ngã Phật tầm ma ấn, thần thông nhân bệnh huyền ti, thì xem những thủ đoạn khống chế cao cấp hơn. Tam Tông Thượng Nhân dường như rất e ngại việc cơ quan tạo vật mất đi khống chế. Ba môn công pháp này và các loại pháp thuật mà ngài ấy thiết kế ra đều là dùng để gia tăng cường khống chế đối với cơ quan. Ninh quyết chậm giải thổ công. Cất ngũ hành xích vàê trong túi chữ vật đeo ở bên hông mình ngũ hành tương sinh từng khắc thuật đã có chút thành tựu kể từ khi thu hoạch được pháp thuật này hắn vẫn luôn siêng năng luyện tập cho từng gián đoạn chút nào hiện tại hắn đã diễn luyện pháp thuật này tới mức độ thuần thú tức cực điểm giống như hô hấp vậy trở thành một loại bản năng có thể tùy ý dễ dàng thị triển tiếp theo chính là phải luyện tập cho nhuận Nguyễn đây không phải chỉ đơn thuần siêng năng khổ luyện là có thể làm được Cần phải trong quá trình sử dụng dần dần tích xúc kinh nghiệm Và sáng tạo của bản thân Nên truyết dự định giảm bớt khối lượng học tập Loại mục tiêu luyện tập nhuần nhuyễn này Là không thể dự đoán trước được Có thể là mấy ngày Có thể là mấy chục ngày Hoặc có thể là mất cả năm Chưa thể phán định một cách chính xác Hắn biết rõ đã đến lúc tiến vào cánh sau Của cánh cửa đạo môn thứ hai Nhận lấy ngũ hành truyền linh bản Trong tiểu viện của nền truyết Hắn gọi đám đồng môn trong đội ngũ cải tù đến Trong sân nhỏ Mọi người tụ tập một chỗ Trên mặt ai nấy đều mang tóc vẻ phấn cười Cùng với nụ cười vui mừng Các thiếu niên thi nhau chào hỏi Ninh Chuyết Chuyết ca Nghiên cứu thế thân côi lỗi của Huynh thế nào rồi Để cũng có thể cống hiến huyết nhục của mình Cho Huynh nghiên cứu Cũng không cần trả một viên linh thạch nào đâu Chuyết ca Chúng ta thật sự có thể chế tạo ra cơ quan viên hậu kia sao Đó chính là cấp kim đàn đấy Ba đại gia tộc đều đang bận rộn chuyện này Huỳnh thật sự là quá lợi hại Lần này Ninh Chuyết mượn lực lượng của ba nhà Giành đúc cơ quan viên hầu cấp kim Đan Tạo thành ảnh hưởng rất lớn Phải biết rằng Ninh Chuyết hiện tại Chỉ là tu sĩ luyện khí tầng 3 Lại có thể làm được chuyện lớn như vậy Những đồng môn này của hắn Đều không khỏi sinh lòng hâm mộ và kính nể Liên quan tới điểm này Ninh Chuyết cần phải làm rõ Hắn nói Chuyện cơ quan viên hầu cấp kim Đan Kỳ thật là cái bát úp Còn chưa thể lật lên được Ta chỉ muốn làm ra bộ xương của nó trước Còn có bộ giáp trụ bên ngoài Mấu chốt thật sự vẫn luôn là kết cấu bên trong nó Chính là các loại cơ quan bộ kiện Về phương diện này Ta vẫn đang trong quá trình thiết kế Ai, độ khó quá cao Nói đến đây Ninh Chuyết bật đặc dĩ lấp đầu cười khổ Hắn dùng thái độ thẳng thắn nón cho mọi người Trên thực tế Cho dù là nghiên cứu khối lỗi thế thân Hay chế tạo cơ quan viên hầu cấp kim đan Đều là hành vi do lòng lo lắng của ta dẫn đến Trước đó ba nhà liên hợp hành động Ninh tiểu tuệ cố ý vô tình hãm hại ta Làm ta tổn thương quá sâu Khiến cho ta nhận phải đả kích rất lớn Người trong nhà còn như vậy huống chi là người ngoài Cách đây không lâu Hai vị lão nhân gia Ninh Hậu Quân Ninh Hiễu Phù Cũng đặc biệt dặn dò ta Ta phải đảm bảo chú ý an toàn của bản thân mình Ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp Mới nắm giữ trở đen thành công Gần đây vẫn luôn đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió Trong bóng tối có không biết bao nhiêu kẻ đang nhìn chằm chằm ta Quả thật là rất nguy hiểm Ninh Dũng là người kích động đầu tiên À tiểu nhân Ninh tiểu tuệ này Uổng công lúc học tập ở học đường Ta còn âm thầm thích nàng ta Nàng thất quả thật là nỗi nhục của chủ mạch Là nỗi nhục của ninja. Ninh Gia Ninh trầm lên tiếng an ủi Chuyệt cả đừng lo lắng Lao tổ của tộc ta cũng đã tự mình lên tiếng Quên chính là công thần lớn nhất của Ninh Gia Đám người chủ mạch kia Cũng sẽ không trắng trợn đối phó với Huỳnh như vậy nữa con người lập tức phản đối Thế nhưng ra tay trong bóng tối Mới càng khó lòng phòng vị Càng thêm đáng sợ, chẳng phải sao Phần đúng mọi người đều cảm thấy cầm phẫn <cười> Đám tiểu nhân hèn hạ này Bọn chúng chính là nhìn không vừa mắt Chi mạch chúng ta xuất hiện một người chống cột Một vị già lão tương lai Được rồi, được rồi Ninh Chuyết đưa tay ngăn cản mọi người thảo luận Giống như thường ngày hắn bắt đầu giảng dài kinh nghiệm và tâm đắc thi pháp của mình. và đám đồng môn rất nhanh đã đắm chìm trong đó, nghe được như si như say. nên Chuyết trực tiếp biểu diễn pháp thuật ngũ hành ở trước mặt mọi người, thường xuyên dẫn đến từng trận kinh hồ thán phục. Ninh quỵ mặt ngoài mang thấm mỉm cười giống như đang mê mẩn. Nhưng trên thực tế, các cân bản không hề chuyên tâm hòa mình trong đó. Tâm thần từ đầu đến cuối luôn chấm ngược cảnh cây, cảm thấy không hợp với đội ngũ cài tu này. Già cũng không tu hành ngũ hành khí luật quyết Theo những tầm đắc tì pháp của đối phương Các cảm thấy không thể chịu được co bó Cảm thấy những nội dung kia Vô cùng nhàm chán và khô khăn Trong đầu gã đang hồi tưởng lại cảm giác sảng khoái Khi bản thân mình quản lý Đám cấp dưới ở chợ đen thuận thế là mưa làm gió Lục mới đầu quân cho Ninh Chuyết Nên kỵ cực kỳ không thích ứng Còn âm thầm oán giận vụ thân ninh trách của mình Các cảm thấy chợ đen dơ bẩn hỗn loạn Ẩn chứa nguy cơ tỏ lớn Không những thế, làm việc này rất khổ cực Không có chút cảm giác vinh quang nào Đồng thời gạ cũng rất lo lắng nình truyết Sẽ bởi vì những chuyện cũ Mà tiến hành trả thù mình Nình trách liền nói gạ yên tâm Cũng để cho gã biết Nình truyết nhất định sẽ dễ dàng tha thứ cho gã Vì vụ đã nhìn ra rồi Nình truyết nó có dã tâm bừng bừng Muốn có được thành tựu to lớn Nó nhất định phải chú ý tới thành danh của mình Nó tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện Sau khi phát đạt Thì vòng ngân phụ nghĩa Hà khắp với người thân mình Lời an nổi này giống như mở ra thế giới mới cho Ninh Kỳ Sau khi thử lăn lộn ở chợ đen Các quả nhân phát hiện ra rất nhiều người đều cố kỵ gã Là người nhà của Ninh Chuyết Nhường nhịn gã Thậm chí còn không ngừng A-dua nịnh hót Điều này khiến gã làm mưa làm gió Âm thầm nhận rất nhiều lễ vật của người khác Làm dụng chức quyền Mở cửa sau trong ngoại nhân Cuộc sống của gã trôi quà khá là thoải mái Nếm trải được chỗ Mỹ Diệu của quyền thế Cho dù chỉ là một chút quyền lực nhỏ nhói mà thôi Đối với biểu hiện của gã Các vị tiền chấp sự Cũng không phải là không báo cáo lên trên Nhưng Ninh Chuyết đều làm như không nghe thấy Những báo cáo này Không có bất cứ động tĩnh gì Loại thái độ này cũng đã biểu lộ tất cả Các vị tiền chấp sự trúc cơ tinh Anh này Cũng đều trên làm dưới theo Coi như không thấy đối với rất nhiều hành vi tham ô Hù bại của Ninh Kỳ Sau khi Ninh Chuyết trình bày rất nhiều Yêu quyết thị pháp cho mọi người Lại nhận xếp cơ quan tạo vật mà bọn họ chế tạo Nếu như gặp phải cái nào ưu tú Thì hắn sẽ dùng linh thạch mua lại Điều đáng nói là Ninh Chuyết mượn đám đồng môn này Còn có các cơ quan công xưởng như Trần Tra Liên tục thu mua vào các cơ quan tạo vật bên ngoài Tốc độ tích lũy cơ quan của hắn trở nên vô cùng nhanh chóng Lần trước hắn vẫn thích bạch quyết đấu một trận sinh tử Gần như đã dùng hết toàn bộ tích lũy chiến đấu trong 16 năm qua Trong khoảng thời gian sau đó không lâu Cơ quan tạo vật mà hắn tích lũy Đã gần như bằng 3 phần so với trước đây Khi nình truyết nó với đám đồng môn mình Tiếp theo sẽ cùng nhau thăm dò Dung nham tiên cung Cả một đám người kia đều kích động Tới mức phát điên Truyết ca, chúng ta vẫn luôn chờ đợi ngày này đấy Cuối cùng cũng có thể thăm dò tiên cung Cùng truyết ca rồi Thăm dò cùng truyết ca, siêu vui vẻ Theo cơ chế của tiên cung Mỗi người mỗi ngày nhiều nhất Chỉ có thể hồn nhập vào tiên cung 3 lần Nhưng trên thực tế Các đệ tử thiết luyện cơ bản đều sẽ không thể sử dụng hết ba lần này. Có đôi khi, bọn họ thậm chí còn chưa từng thăm dò một lần nào. Nguyên nhân chủ yếu là vì bọn họ không thu hoạch được gì trong quá trình thăm dò tiên cung. Ban thường pháp thuật mà bọn họ có thể mang ra khỏi tiên cung đều đã nhận được hết rồi. Mỗi người có thể nhận được các loại pháp thuật khác nhau. Sau khi ra ngoài tiến hành trao đổi với đối phương, rất nhanh, mọi người đều đã nắm giữ tất cả các loại pháp thuật của tiên cung. Đây chính là chỗ tốt của việc người đông thế mạnh Bọn họ lại không thể chen chân vào bảng xếp hạc Cho nên không thể nhận được ban thưởng Ở trên bảng xếp hạc cũng lắm là điều khiển thân tuyển mộc ngẫu Tiến hành vượt quan Dùng phương thức này để giành luyện tạo nghệ cơ quan thuật Nhưng hiệu suất như vậy Còn lâu mới bằng khi bọn họ tự tay trí Tạo ra các loại cơ quan tạo vật Trong các công sường của hỏa thị tiên thành Hơn nữa hồn lực sẽ bị tiêu hào Khi tiến hành thăm dò tiên cung Đối với phần lớn mọi người mà nói Nếu không có tiến bộ rõ ràng về thực lực, thì ý nghĩa của việc lặp đi lặp lại quá trình thăm dò cũng không lớn. Không lâu sau đó, mọi người tập trung ở dung nham tiên cung. Mộc ngẫu Ninh Chuyết một ngựa đi đầu, dẫn dắt các đồng môn trong đội ngũ kẻ tu liên tiếp vượt quan. Nhìn thấy các loại ban thường về pháp thuật đều đã bị hắn lấy dễ dàng được. Đám người Ninh Chẩm Ninh Dũng đều kinh hồ không ngớt. Chờ đến khi Ninh Chuyết thu hoạch được mấy chục cái cơ quan phi dũ thủ, Quy lực cầu kích bằng thuật pháp của hắn Lập tức nhảy vọt một bậc thang lớn Cơ quan phi du thủ Cùng với thân thể mộc ngẫu của Ninh Chuyết Cùng nhau thị pháp Quả thật giống như mấy chục tiền tu sĩ cùng nhau ra tay vậy Lượng lớn thuật pháp đồng thời tuôn trào uy thế cuồn cuộn Các loại hào quang pháp thuật đan xen với nhau Vừa đẹp lại vướng nguy hiểm Ninh Chuyết thế như trẻ che Thăng tiến không lùi Vùng tay lên là có lùi phong hỏa điện Dáng vẻ tiêu sái lại oai phong Đám đồng môn đều cảm xúc bành chướng Bọn họ vốn đang ở độ tuổi 16-17 Chính là thời điểm sùng bái anh hùng Khát vọng được thể hiện bản thân Phong thái mà hắn thể hiện ra Khiến cho bọn họ ngưỡng mộ từ đáy lòng Nên chuốt bìm cười cổ vũ mọi người Nhân lúc nghỉ ngơi giữa các lần vượt ải Các vị cũng có thể đạt tới trình độ như ta Nhưng cần phải siêng năng luyện tập Bỏ ra rất nhiều thời gian và nỗ lực Vì để nắm giữ những thuật pháp này Ta cũng đã âm thầm bỏ ra rất nhiều công sức Ninh Chuyết đã đổi được lượng lớn kinh nghiệm thi pháp Thông qua việc nhận thực ban thường Của bằng xếp hạng Mặt không đỏ, tim không đập Mà nói ra những lời này Nhìn hắn vừa có tiền từ lại có siêng năng nỗ lực Còn khiêm tốn gần gũi Mọi người đều không khỏi khâm phục chương 205 Đuổi ngang mông trùng Nếu mọi người muốn luyện tập riêng Thì có thể liên lạc với nhau Hẹn nhau tiến hành luyện tập đối kháng Chắc chắn hiệu quả sẽ cao hơn Ninh Chuyết suy nghĩ một chút Như vậy đi Ta sẽ thuê diễn võ trường trong tộc địa một thời gian dài, chuyên dành để các người sử dụng. Các người lúc đến thì chỉ cần xuất trình lệnh bài thân phận, báo danh tính của mình ra là có thể sử dụng miễn phí rồi." Lời này vừa nói ra, mọi người nhảy cẫng lên, reo hò vui mừng. Ninh Tuyết cho tiện nghi, lại công khai biểu diễn đủ các loại thuật pháp hòa lệ, chính là muốn hấp dẫn các đồng môn của mình tích cực luyện tập. Chuyện này đối với bọn họ mà nói sẽ có lợi ích rất lớn, bởi vì sau cánh cửa động môn thứ hai, Những người này phải dựa vào ngũ hành tương sinh tương khắc thuật Để lựa chọn ngũ hành truyền linh bản cho mình Các tù sĩ thiếu niên trước đó Đã thần phục đối với pháp thuật ngũ hành Khi tới bước này Cũng sẽ có trợ giúp rất lớn Xây dựng nền tảng thật tốt từ trước Sẽ càng dễ dàng nắm giữ đối với ngũ hành Tương sinh tương khắc thuật Thuần thế mà làm sẽ có thể nhận được Ngũ hành truyền linh bản tốt hơn Yêu thế chính là tích lũy Từng bước từng bước như vậy Nền tảng cơ bản trong tích lực của ta Chính là người của chi mạch ninh già Mà hạch tâm của thế lực Không phải là những vị tiền chấp sự trúc cơ kia càng không phải là những lão nhân già Như Ninh Hiếu Phù, Ninh Hậu Quân Mà chính là đám người trước mắt này tu vị của những người khác Mặc dù rất mạnh Nhưng xem như đã được định hình nên Chuyết rất rõ Ngũ hành khí luật quyết mới là tương lai Hắn có được ngũ hành khí luật quyết tầng 9 Mặc dù không thể hiểu rõ lắm Về bằng tầm quyết Nhưng từ hiệu quả bề ngoài mà nói Giá trị tổng thể của ngũ hành khí luật quyết đã vượt qua bằng tầm quyết một khoảng lớn. Bằng tầm quyết cũng chỉ là yếu tú hơn ngũ hành khí luật quyết một chút ở pháp thuật thuộc tính bằng còn về phương diện tâm cảnh. Mà ngũ hành khí luật quyết cũng chỉ là một trong ba môn Tam tông thượng pháp mà thôi. Đám người này có tương lai, đám người này vô cùng sùng bái nền truyết, đám người này cùng nhau trưởng thành, cùng nhau học tập, có giàu tình với hắn. Đám người này còn trẻ tuổi, bốc đồng, lý tưởng. Không giống như những người lớn tuổi đã trải qua nhiều chuyện Khó mà khích lệ được đối phương Cũng giống như hiện tại Ninh Chuyết chỉ cần thể hiện ra Thế công hoa lệ của pháp thuật ngũ hành Đã khiến đám người này thân hôn điên đảo Hắn chỉ cần thuê một chỗ Diện võ trường miễn phí cho họ sử dụng Họ liền cảm thấy mang ơn rồi Chỗ diệu hơn nữa Chính là Ninh Chuyết công chế Hai môn công pháp còn lại Là sẽ có thể một mực trưởng không tu vi của đám người này Những người mà hắn nhìn thuận mắt Từ chất lại đầy đủ Hơn nữa đã được kiểm chứng trong lòng trung thành và năng lực Hắn sẽ bí mật truyền thụ hai môn công pháp còn lại cho bọn họ Cho dù chỉ là ba tầng đầu, không truyền thụ toàn bộ Nhưng vẫn sẽ có trợ giúp rất lớn đối với việc bọn họ trúc cơ sau này Mượn nhờ tầng công pháp nọ, Ninh Chuyết sẽ có thể khấu chế được bọn họ Chỉ cần chuyện dung nhằm tiên cung này không bị tiết lộ Hắn vẫn sẽ không ngừng xông về phía trước Các loại pháp thuật đều bị hắn lấy được một cách hạ bút thành văn Trước kia là dấu rốt, hiện tại rốt cuộc cũng thể hiện rất một phần Đám đồng học cảm thấy kinh ngạc không thôi Ta cảm thấy mình căn bản không cần phải đến đây Chuyết ca quá mạnh, vốn không cần đến chúng ta Đây là lần ta thăm dò tiền cùng nhẹ nhõm nhất Không, chúng ta vẫn có chỗ hữu dụng Ít nhất phần thường linh thạch mà chúng ta nhận được đều có thể giao cho chuyết ca Chuyết ca, khi nào thì hợp thể, đệ con muốn thử một chút Mọi người lúc nhản rỗi không có việc gì không khỏi nhớ lại cảnh tượng trước kia. Bọn họ cùng nhau lắp ráp thân thể mộc ngẫu cùng nhấp vượt ải. Trong tình huống đó, ít nhất bọn họ còn có chút cảm giác được tham dự chuyện này. Nhưng hiện tại, đám người này đều đã biến thành khán giả sâu lưng nình truyết. Chỉ cần phụ trách chuyện cổ vũ khen gợi là được rồi. Rất nhiều người cảm thấy trống rỗng còn có cả xấu hổ vì ngồi mát mà ăn bát vàng. Cửa ải thứ 8, cửa ải thứ 9, đại sành trung truyền cách cửa môn thứ nhất Cánh cửa thứ ba của đạo môn Kim huyết chiến viên đại thắng xuất hiện cản đường Ninh Chuyết dẫn mọi người giao chiến Với cơ quan viên hầu Tình hình chiến đấu lúc này vô cùng kịch liệt Ngay từ khi khai chiến Phè Ninh Chuyết đã rơi vào thế họ phong Viên đại thắng bạch mẽ sống tới Biểu hiện ra cảm giác áp bách cực kỳ mãnh liệt Ninh Chuyết đồng góp hòa lực nhiều nhất Còn các đồng môn của hắn Tiên người trước ngạ xuống Người sau tiến lên Liều mạng dây dừa với viên đại thắng Nhanh chóng cuốn lấy con cơ quan viên hầu này Cho dù hy sinh, chỉ cần cuốn lấy nó một hai nhịp thở là có thể để pháp thuật của truyết ca công kết chúng ra hỏa này rồi. Cơ quan viên hầu này quá trờn trượt, tốc độ rất nhanh, nhưng chúng ta không sợ hy sinh, dây dừa với nó là sẽ có hy vọng chiến thắng. Đám đồng môn cười to, khẳng khái hy sinh bản thân mình. Pháp thuật của ninh truyết đánh vào trên người viên đại thắng cũng tay bay vạ gió bay ra xung quanh, giết chết cả những người đồng môn của hắn. Đám đồng môn kia trước khi chết còn cười lớn, cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng, có thể giúp đỡ được hắn một chút. Tuy rằng đây không phải là tử vong trần chính, nhưng loại cống hiến một cách chủ động này, loại lực lượng hướng tâm xoay quanh Ninh Tuyết như vậy đã bắt đầu xuất hiện. Cuối cùng cũng chỉ còn lại hai ba người, sau khi linh thạch dự trữ của Ninh Tuyết đã tiêu hao hơn chín thành, viên đại thăng đột nhiên dừng tay, nó ngờ đầu gầm khẽ một tiếng, dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người nhìn ra, nó chậm rãi lui về phía sau, đẩy cửa rời đi. Tiến về phía cửa ải trước đó Còn cơ quan viên hầu này Vậy mà lại chủ động rút lui Mọi người cảm thấy như đang nằm mơ Chuyết ca giữ nó lại Có người kêu lên, nên chuyết lác đầu Ta hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà Không nên truy đuổi giặc cung đường Chờ đến khi viên đại thắng Để cửa ra ngoài hoàn toàn rời đi Những thiếu niên ninh già còn xót lại Lúc này mới bừng tỉnh Chúng ta thắng rồi sao Thắng rồi, chúng ta đã đánh lui Con cơ quan viên hầu kia Trời ạ, chúng ta thành công rồi Ninh Chuyết lại lắc đầu Linh thạch của ta gần như tiêu hào không còn Lần này thắng rất may mắn Nhưng những người khác Lại hoàn toàn không nghĩ như vậy Bọn họ hưng phấn nhìn Ninh Chuyết Dùng ánh mắt dùng bái tán thưởng hắn Chuyết ca, lão đại, chúng ta làm được rồi Ngay cả liên minh của ba nhà Đều không đánh lui được con cơ quan viên hầu này Nhưng đã bị chúng ta bức lưu Trên thực tế Lần trước chúng ta suy chút nữa đã thành công Chẳng qua là bởi vì Ninh Tiểu Tuệ ngăn cản ta Ninh Chuyết lắc đầu Nắm chắc cơ hội gia tăng mâu thuẫn xung đột Giữa chủ mạch và chi mạch Lần đó quả thật rất đáng tiếc Nhưng đệ cảm thấy Đệ càng muốn thành công như bây giờ hơn Đúng thế, đúng thế Hiện tại đệ đã không chờ nổi Muốn ra ngoài khoe khoang rồi Chúng ta đã đánh bại được cơ quan viên hầu nọ Ninh Chuyết lại một lần nữa lắc đầu Chúng ta cũng không thể đánh bại nó hoàn toàn Là nó chủ động lui đi mà thôi Ta nghĩ đây hẳn là sắp đặt của tiên cung Chỉ cần thực lực của chúng ta vượt qua giới hạn trong phạm vi nhất định Hơn nữa tạo thành tổn thương đạt tiêu chuẩn nào đó cho cơ quan viên hầu Nó sẽ chủ động rút lui Chúng ta tiếp tục tiến lên thôi Biểu hiện không kiêu ngạo, không siềm nịn của Ninh Chuyết Khiến mọi người cố gắng nhịn xuống kết động trong lòng Toàn thâm toàn ý đi theo hắn tiếp tục vượt quan Ninh Chuyết đánh đuôi cơ quan viên hầu Vậy mà lại không lộ ra chút nụ cười nào Loại phong phạm đại tướng như vậy Khiến những người còn lại đậu âm thầm bội phục Thật tình thì bọn họ không biết Hắn còn đang tính toán chi phí sửa chữa Kim huyết chiến viên đại thắng Nình truyết vẫn chưa hiểu rõ Thân thể của cỡ cơ quan này Tu bổ kim huyết chiến viên đại thắng Còn phải sử dụng tài liệu Công cụ được cung cấp trong cửa ai thiếu luyện Hắn có chút lo lắng Nếu sử dụng quá nhiều tài liệu tới từ bên ngoài Sẽ có khả năng bị dung nằm tiền cung Coi là ngoại vật Không tiếp nhận vào tiền cùng nữa nó tóm lại Sửa chữa kìm huyết chiến viên đại thắng vào lúc này Tuyệt đối là một chuyện phiền phức Kìm huyết chiến viên đại thắng đã đi Tiếp theo chính là thế như trẻ che Sau đó không lâu Ninh Chuyết dẫn dắt những người còn lại Đến đại sành trung chuyển thứ hai Cũng chính là nơi đóng người mông trùng đến trước kia Bọn họ chỉ nhìn theo một cánh cửa Bây giờ Ninh Chuyết chạm vào cánh cửa thứ hai Kinh hồ một tiếng Là phần tiếp theo của công pháp Thế là những người khác Đồng loạt tiến lên chạm vào cánh cửa Sau khi có được phần tiếp theo của công pháp Mọi người tiến hành so sánh với nhau Phát hiện đều không có chút khác biệt nào Chúng ta làm được rồi Chúng ta đã có được phần tiếp theo của công pháp nó như vậy Mong chúng cũng chỉ là đến được nơi này mà thôi Đội ngũ quảy tu của phu thành trù Cũng chỉ mới tu luyện phần công pháp kế Tiếp cách đây không lâu Mọi người kích động vạn phần Một mặt họ đã kẹt ở luyện khí tầng ba nhiều ngày Rồi cuộc cũng có được phần tiếp theo công pháp Tâm tình kích động khó mà diễn tả thành lời Mặt khác, bọn họ rốt cuộc Cũng nhìn thấy bóng lưng của những người đi đầu Hơn nữa còn kinh ngạc phát hiện Đám người mông trùng cũng không giận trước bọn họ quá nhiều Trong lúc nhất thời Sĩ khí để cao vạn trưởng Không có tù vi tầng 6 đỉnh phong Chúng ta không đẩy được cửa này ra Khói trách độ ngũ cải tu của phu thành chủ Đều đang vui đầu khổ tu Nhanh chóng trở về Nắm chắc thời gian Ta muốn điên cùng tu luyện Trừ vị, nên Chuyết đột nhiên nói Phần công pháp tiếp theo, xin mọi người giữ bí mật nghiêm ngặt, để ta đối ngoại thương lượng như thế nào. Những người còn lại đều không có ý kiến gì. Bọn họ đều cho rằng, lần thăm dò này có được thu hoạch lớn như vậy, đều là công lao của ninh chuyết chủ yếu. Bọn họ cũng chỉ là phát huy chút tác dụng pháo hôi trong lúc kịch chiến cuối cùng mà thôi. Tất cả đều theo những ý của ninh chuyết xử lý. Khi đám người ninh chuyết hồn phái quy về nhục thân, mang theo phần công pháp kế tiếp trở lại tộc địa, toàn bộ các tầng ninh già đều chấn động đó sự là như vậy, tên hậu bối này quả nhiên có bản lĩnh. Tộc trưởng của với rất nhiều gia lão chủ mạch đều không ngờ tới lại xảy ra chuyện như thế. Ninh Tuyết là nhân tài của tộc nở muộn, thiên còn chưa được kiểm trắc ra nhưng lại nhiều lần biểu hiện xuất sắc ở phương diện thăm dò tiên cung. Chiến tích này vừa lấy dạ, đất triệt để củng cố địa vị quán, cho dù là chủ mạch Ninh gia cũng không thể không thừa nhận. Ninh Tuyết quả thật chính là trụ cột của đội ngũ cải tu, là nhân vật nòng cốt chân chính. Tâm tình của chủ mạch ninh ra Và vị tộc trưởng đại nhân nọ vô cùng phức tạp Nếu như là trước kia Bọn họ đã sớm bắt đầu chè nét tiên tài chi mạch Cho đến khi những người kia chịu khuất phục mới thôi Nhưng hiện tại Ninh Chuyết lấy dung nhàm tiền cung làm chỗ dựa Khiến cho bọn họ nhất định phải nhường nhịn Biểu hiện hỏa hoãn đối với hắn Trước kia bọn họ bởi vì xem thử Ninh Chuyết quá mức Đã ra triệu bẩn Theo tộc trưởng cũng bởi vậy mà ngã ngựa Biến thành tù nhân Hiện giờ lão tổ ninja là ninh ra Thừa nhận hắn ở trước mặt mọi người Thêm vào đó Ninh Chuyết còn trường khống chợ đen Dưới chướng có rất nhiều tinh Anh cấp bậc trúc cơ Thế lực lớn khó mà khống chế Dầu lưng Ninh Chuyết nhất định có cao nhân trì điểm Hai lão già hòa chi mạch kia Chắc chắn có đóng vai trò quan trọng nào đó Tộc trưởng Ninh Gia Đám người chủ mạch Đều bởi vậy mà lo lắng bất an Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể như vậy Ninh Chuyết chủ động bái kiến tộc trưởng Ninh Gia Dâng lên phần công pháp kế tiếp Dựa theo ước định trước đó ăn đưa ra yêu cầu Tiếp theo vạn bối muốn toàn lực tu luyện Nghe nói trong tộc có một tấm hành vân lưu thủy phù Mang theo linh tính Có thể giúp tu sĩ cùng nhau tu hành Hiệu quả rất tốt Dựa theo ước định xin tộc trưởng đại nhân ban cho vạn bối tấm phù này Tộc trưởng ninh ra khẽ gật đầu Được Hành vân lưu thủy phù đang ở trên người ninh tiểu tuệ Hôm nay ta sẽ phái người lấy về Ngày mai người cứ tới đây Ta sẽ giao lại cho người Ninh Chuyết lại nói Tốc độ tu luyện của vạn bối vốn đã nhanh Lại thêm tấm phù này hỗ trợ Quả thật là như hổ mọc thêm cánh Nhưng tu vi tăng vọt cũng sẽ có nhược điểm Xin hỏi tộc trưởng đại nhân Trong tộc cốc luyện pháp nào Có thể tinh lọc pháp lực hay không Tộc trưởng ninja cảm thấy không cần phải giấu giếm Trực tiếp nói Đúng là có một tấm phù lục Tên là huyền băng tịnh tuyết phù Tấm phù lục này tương tự như hành văn lưu thủy phù Đều tiếp dẫn một ít linh tính của tự nhiên Sau khi thi triển. Thủ sĩ sẽ bị đóng băng, bất kể là chủ tu đan điền đào đều sẽ bị đóng băng tạp chất, mà diệt chúng nó. Trong tu chân bách nghệ, cơ quan thuật thuộc về loại kỹ thuật phụ trợ xếp hảo chót. Cơ quan thuật có thể lợi dụng linh tính, những tu chân bách nghệ khác có liên quan tới linh tính đương nhiên cũng có không ít. tộc trưởng Ninh Gia dặn dò, hai tấm phù lục này cực kỳ trân quý và hạn chế số lần sử dụng một cách nghiêm ngặt để phòng linh tính bên trong phù lục bị hào hết. Ninh Chuyết liên nghĩ tới hỏa táng bàn nhược giải linh kinh Ta có thể dùng quyền kinh này Để tăng thêm linh tính cho hai tấm phù lục kia hay không Hệ trường 205 Đà tại chức vị đã ủng hộ và đồng hành Xin hẹn gặp lại